Chương 645, b bàn cổ oai cảnh giới càng cao hơn. Tổ tiên, ngài không cùng ta. Khương Cửu nhìn Khương Trường Sinh, một mặt lưỡng lự nói, đại thiết thiên thuật khiến cho hắn kinh động như gặp thiên nhân, có thể truyền thụ như thế thần thuật tổ tiên, hắn đạo hành tất nhiên là hắn không cách nào tưởng tượng. Khương Trường Sinh hồi đáp, ta không thuộc về thời đại này, vô pháp nhúng tay. Một khi ta tiếp xúc đến hắc ám tà linh, ta liền sẽ tan biến, trở lại ta chỗ thời đại. lời nói này nghe được khương cửu động dung khương cửu đang muốn nhiều lời đã thấy khương trường sinh xoay người đi đưa lưng về phía hắn nói ngươi nên chuẩn bị đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất lại đi cứu vớt này hỏng bét thiên địa đi khương cửu nghe xong lập tức không lời nào để nói hắn hướng phía khương trường sinh bóng lưng hành lễ sau ngồi xuống đất bắt đầu dưỡng thương khương trường sinh thì đứng tại bên vách núi ngưỡng vọng thiên ngoại hắn muốn nhìn rõ ràng hắc ám tà linh dạng này sau này mới có thể có đề phòng nhưng vô luận hắn như thế nào đi xem đều nhìn trộm không đến hắc ám tà linh tồn tại nhưng có một chút đó chính là hắn có thể cảm giác được thiên ngoại rất nguy hiểm đây là hắn chỗ đại thiên thế giới hư không không có cảm giác điều này nói rõ từ nơi sâu xa có một cỗ hết sức sức mạnh nguy hiểm tại ẩn núp cũng không biết thái ất tiên vực còn thừa lại nhiều ít dạng này thiên địa khương trường sinh yên lặng nghĩ đến bởi vì hắc ám lực lượng tồn tại hắn vô pháp dùng thần niệm g h nhìn trộm thái ất tiên vực lần này ý chí xuyên qua cũng là chuyện tốt nhắc nhở hắn mặc dù hắn lại thế nào nỗ lực tiên đạo cũng làm có kiếp nạn này liền như là ngày xưa viễn cổ tiên đạo có lẽ đây cũng là đại thiên thế giới kiếp biết được có này nhất kiếp mới tốt hơn chuẩn bị thiên địa lâm vào trong an tĩnh khương trường sinh quan sát lấy khương cửu thì chữa thương thời gian tốc độ cao trôi qua ngàn năm thoáng một cái đã qua dòng dã thời gian ngàn năm hai người đều không có trao đổi qua mà quan sát thiên ngoại hư không cũng cũng sẽ không nhường khương trường sinh thấy buồn tẻ thậm chí đối nhân quả chi đạo cảm ngộ càng sâu một ngày này hạo nhật đi đầu khương cửu chậm rãi mở ra hai mắt trên trán đại đạo chi nhãn đi theo mở ra đã khôi phục như thường ánh mắt trong veo rồi lại lộ ra dị dạng thần quang hắn nhìn về phía khương trường sinh bóng lưng đứng dậy hít sâu một hơi nói tổ tiên ta đã chuẩn bị kỹ càng khương trường sinh quay người nhìn về phía hắn mỉm cười gật đầu sau đó bay lên mà lên, khương cửu theo sát hắn sau. tổ tiên khương tộc còn có lại nổi lên khả năng sao? khương cửu nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. khương trường sinh không có nhìn về phía hắn, nói tương lai là từ ngươi sáng tạo, chỉ cần ngươi nỗ lực, chắc chắn sẽ có hy vọng. khương cửu nghe xong, không khỏi thở dài một hơi. hắn biết lần này ra chiến tướng là hắn nhân sinh bên trong cuối cùng nhất một trận chiến, mặc dù thành công. hắn cũng sẽ bị đại thiết thiên thuật vô biên nhân quả cắn t r à nuốt mất thân tử đạo tiêu dùng cái này thần thuật cứu vãn hết thảy hắn hết thảy nhân quả đều sẽ bị xóa đi bất quá trong lòng mặc dù có tiếc nuối nhưng khương cửu sẽ không lưỡng lự hắn để ý tất cả mọi người đã táng thân với hắc ám tà linh trong tay hắn không chỉ là vì cứu vớt thái ất tiên vực cũng là vì báo thù hai ông cháu bay qua bầu trời xuyên qua một tầng vòng bảo hộ đi vào hắc ám yên tĩnh hư không bên trong đưa mắt nhìn lại tối tâm hư không rõ ràng có cái gì đồ vật tại đồ vật đang cuộn trào nhìn kỹ lại lại thấy không rõ đến tột cùng là vật gì chúng nó đến rồi khương cửu trầm giọng nói hắn đột nhiên xông đến khương trường sinh phía trước một cây trường thương lăng không xuất hiện tại trong tay của hắn hắn vô ý thức liền muốn muốn chiến đấu nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nắm giữ đại thiết thiên thuật hà tất giống như trước đó như vậy chiến đấu vừa vặn thử trước một chút khương cửu tay phải nắm trường thương tay trái thi triển đại thiết thiên thuật đem nhân quả chi lực rót vào trường thương bên trong khương trường sinh nhìn xem hắn độc đấu hắc ám dáng người mặt lộ vẻ vẻ vui mừng ta cũng cần phải trở về khương trường sinh yên lặng nghĩ đến mặc dù không rõ ràng khương cửu có thể làm được cái gì trình độ nhưng hắn đã không có tốt hơn tương trợ biện pháp mà lại hắn cảm nhận được hắc ám tà linh tới gần một khi hắn cùng hắc ám tà linh tiếp xúc hắn liền sẽ rời đi nơi này oanh khương cửu khí thế bùng nổ một cỗ nguồn gốc từ nhân quả chi lực vô hình chi phong dung chuyển hắc ám hư không khương trường sinh rõ ràng cảm nhận được những cái kia vô hình hắc ám tà linh bắt đầu bạo động bốn phương tám hướng vọt tới âm hàn khí tức dị thường hung mãnh dù là khương trường sinh cũng vì đó tâm giật mình khương trường sinh tầm mắt trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ một loại quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác bao phủ hắn hắn trong thoáng chốc trông thấy khương cửu vung vẩy trường thương trong tay quanh thân lấp lánh lên sáng chói cường quang phảng phất quang minh khu trục hắc ám ngay sau đó ý thức của hắn lâm vào trong bóng tối đi qua ngắn ngủi hỗn độn sau hắn đột nhiên mở mắt hắn đã trở lại hiện thực đang ở độ kiếp hơn 200 t ô n bàn cổ phân thân còn tại hư không các phương dìa chờ đợi đại đạo càn nguyên thần tọa cạnh phân thân vẫn đang ngước nhìn thiên kiếp xem ra ý chí của hắn xuyên qua cũng không hề rời đi quá lâu như vậy xem ra mỗi lần khi độ kiếp ý chí xuyên qua cũng không phải là bởi vì thiên kiếp mà dẫn tới là lực lượng nào đó tại dẫn dắt ta lần này chẳng lẽ là hy vọng ta dùng đại thiết thiên thuật độ kiếp? Khương Trường Sinh ánh mắt lấp lánh, thiên đạo hương hỏa giá trị giảm xuống tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Hắn ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, thể xác tinh thần bắt đầu buông lỏng. So với khương cửu tuyệt cảnh, hắn lần này độ kiếp lại coi là cái gì? Hắn đã làm tốt hương hỏa giá trị hao hết bằng thực lực bản thân chống lại thiên kiếp chuẩn bị. không gian hư vô vẫn như cũ thừa nhận lôi kiếp bừa bãi tàn phá đại đạo bạo loạn không có có sinh linh dám tới gần mảnh không gian này khương trường sinh thần niệm cùng hương hỏa diễn toán đều không có bắt được cường đại tồn tại đến rất lâu khương trường sinh hương hỏa giá trị cuối cùng hao hết cơ hồ là trong nháy mắt hơn 200 t ô n bàn cổ phân thân chống r ỗ n g xuất hiện tại hồng mông thần nguyên khí chung quanh cấp tốc bày trận ngưng tụ ra to lớn bàn cổ hư ảnh hắn không có ý định dùng đại thiết thiên thuật độ kiếp này thuật không phải vạn bất đắc dĩ Quyết không thể sử dụng, hắn không hy vọng tương lai hắc ám lực lượng là do hắn mà ra. Vừa vặn hắn cũng muốn thử xem bàn cổ hư ảnh cực hạn. Một tôn trước nay chưa có to lớn hư ảnh chậm rãi đứng lên. Khương Trường Sinh ngửa đầu nhìn lại, bàn cổ hư ảnh dáng người là như vậy vĩ ngạn, bá khí, phảng phất có khả năng trèo chống toàn bộ đại thiên thế giới. Hắn rất tò mò, bàn cổ lai lịch. Lúc trước hắn tại viễn cổ tiên đạo từng nghe nói bàn cổ tên, nhưng truyền thuyết rất ít. bàn cổ lại có thể ở kiếp trước hoa hạ lưu lại khai thiên ích địa thần thoại đoán c h ừ n g lai lịch vô cùng cổ lão chỉ là này tôn hư ảnh liền đủ để chứng minh bàn cổ đã đi đến viễn siêu đại la chi cảnh tại khương trường sinh nhìn soi m ó i tại đ ầ y trời cuồng bạo lôi đình dưới bàn cổ hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng một tiếng này quát lớn kinh động toàn bộ hư không lĩnh vực tiên đạo chúng sinh huyền mệnh chúng sinh chấn su chúng sinh các loại cùng với dấu ở tầng sâu không gian đạo diễn chúng sinh đều nghe được này tiếng quát lớn, toàn bộ sinh linh đều cho là có khủng bố cường địch đột kích, tất cả đều thấp thỏm lo âu, các đạo thống cường giả rồn d ậ p bay ra thiên địa chuẩn bị chiến đấu. bàn cổ hư ảnh nhấc lên cây búa lớn trong tay, một quả thần bí hạt châu theo phần lưng của hắn toát ra, bắn ra cường quang, cổ vũ khí thế của hắn, môn v à n thiên lôi hạ xuống đều không thể dung chuyển bàn cổ hư ảnh. hơn 200 t ô n bàn cổ phân thân khí tức thì tại tốc độ cao giảm xuống triệu hồi ra mạnh mẽ như thế bàn cổ hư ảnh đối với bọn hắn mà nói tiêu hao rất nhiều khương trường sinh thần tâm khẽ động bàn cổ hư ảnh lập tức để búa chém đi một búa chảm thiên kiếp một đạo phảng phất có thể chém ra hỗn độn búa khí gió lốc mà lên dùng không thể ngăn cản bá đạo chi tư đánh tan thiên kiếp lôi vân nhưng thiên kiếp lôi vân ở đâu là như thế dễ dàng phá mặc dù không có lôi vân cái kia từng đạo thiên lôi vẫn không ngừng đánh xuống, điên cuồng oanh kích bàn cổ hư ảnh. đầy người lôi điện trạng thái, bàn cổ hư ảnh lần nữa nhấc búa. vô số lôi điện theo thân hình của hắn rơi vào khương trường sinh trên thân, hồng mông thần nguyên khí vô pháp ngăn cản, đại đạo càn nguyên thần t ọ a vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái. đại bộ phận lôi uy bị bàn cổ hư ảnh triệt tiêu, vẫn nhường khương trường sinh hỗn nguyên bất diệt kim t h â n rất khó chịu. bàn cổ hư ảnh vung búa tốc độ càng lúc càng nhanh. Khương Trường Sinh cũng xuất ra từng kiện từng kiện trí bảo trợ giúp chính mình chống cự lôi uy. Giờ khắc này Khương Trường Sinh xem như đem hết tất cả vốn liếng, không tiếp tục lưu thủ, không có hương hỏa vòng bảo hộ. Từ nay về sau độ kiếp độ dây như năm. Khương Trường Sinh kém chút liền muốn thi triển đại thiết thiên thuật, nhưng hắn nhịn được. Đột nhiên, bàn cổ hư ảnh thả người nhảy lên, để búa phóng tới vô cùng vô tận thiên lôi đại dương minh mông bên trong. Hắn hai tay nắm chắc cự phủ. phía sau thần bí hạt châu xuất phát ra lực lượng cường đại r ó t vào bàn cổ hư ảnh bên trong một búa chém xuống vô biên vô tận lôi điện đại dương mênh mông trong nháy mắt yên diệt khủng bố cường quang che giấu hết thảy khương trường sinh bị cường quang đ o n g đưa h í p mắt này ánh sáng đúng là lớn đạo quang mang khiến cho hắn vị này đại la thần tướng cảnh hồn phách cũng vì đó rung động ánh mắt của hắn khóa chặt bàn cổ hư ảnh vậy mà nhìn thấy bàn cổ hư ảnh quay đầu bẽ nghệ hắn bởi vì là hư ảnh Khương Trường Sinh thấy không rõ bàn cổ hư ảnh ánh mắt, nhưng hắn này vừa nghiêng đầu cũng đủ để mang cho Khương Trường Sinh thần tâm chấn động. Này có thể chẳng qua là trận pháp, hắn thế nào có thể tự chủ quay đầu? Chẳng lẽ thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn cất giấu hắn không biết huyền bí? Bàn cổ hư ảnh chẳng qua là nhìn Khương Trường Sinh hai hơi thời gian, sau đó quay đầu, thân hình tiêu tán. Theo bàn cổ hư ảnh tán đi, hơn 200 t ô n bàn cổ phân thân bản năng tĩnh t ọ a bắt đầu khôi phục pháp lực. cường quang tan biến thiên kiếp uy thế giảm nhiều mặc dù vẫn có thiên lôi không ngừng hạ xuống nhưng đã kém xa trước đó như vậy khủng bố khương trường sinh thở dài một hơi chỉ cần thiên lôi bắt đầu biến yếu cái kia kiếp nạn này coi như vượt qua vừa rồi khí thế khương trường sinh còn tại dư vị bàn cổ hư ảnh bá đạo khí thế đại la kim tiên phía trên cảnh giới hắn tựa hồ có hướng đi sau khi thiên kiếp như hắn nghĩ như vậy không ngừng suy yếu một canh giờ sau hắn liền thu hồi hết thảy trí bảo nhưng hồng mông thần nguyên khí đến giúp hắn chống cự thiên lôi khương trường sinh bắt đầu vận chuyển đạo pháp tự nhiên công đem pháp lực hướng hắn thiết tưởng đại la kim tiên hướng đi dẫn tạo nên đại la kim tiên đạo quả không gian hư vô từng cái hướng đi vậy mà vọt tới vô cùng vô tận đại đạo linh khí chui vào trong cơ thể hắn trợ pháp lực của hắn tăng vọt khương trường sinh chuyên tâm đột phá mà theo bàn cổ hư ảnh tiêu tán bao phủ vùng hư không này lĩnh vực đáng sợ khí tức tan biến cũng làm cho các phương đạo thống thở dài một hơi các phương đạo thống sinh linh đều đang suy đoán đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình không biết đi qua bao lâu không người quấy dày khương trường sinh cuối cùng đột phá tới cảnh giới càng cao hơn đạo quả thuế biến liền hắn linh hồn bản chất cũng tại thuế biến linh hồn tại hướng đại đạo chi hồn thuế biến vô số tuyến thời gian bên trên cùng hắn tương quan nhân quả tràn vào trong óc của hắn hắn cũng không có bị quấy nhiễu ngược lại hấp thu này chút nhân quả đại la kim tiên không gì không biết chính là vì vậy mà tới chương 646, đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 17. lần này đột phá s o khương trường sinh trong dự đoán chỗ tiêu tốn thì gian dài hơn đợi thiên kiếp triệt để tiêu tán sau hắn vẫn chỗ với cảm ngộ tạo hóa bên trong đợi hắn tạo nên xong đại la kim tiên cảnh sau cả người chỗ với một loại khó tà thăng hoa trạng thái tại hắc ám không gian hư vô bên trong lóng lánh hào quang óng ánh trong đó còn bí mật mang theo điểm điểm tử tinh Khương Trường Sinh từ từ mở mắt, trước mắt biểu hiện ra từng hàng nhắc nhở. Tiên Tuế 4 7 8 triệu n ă m đạo hạnh của ngươi phóng đại, lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 17, thành công vượt qua đại đạo sinh tử kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, hỗn nguyên trí bảo tạo hóa quy nguyên quan. Kiểm chắc đến ngươi lần thứ 12 độ kiếp thành công, bởi vì ngươi phương pháp tu hành không thuộc về trước mắt thiên đạo, ngươi có hai hạng lựa chọn, chỉ có thể tuyển thứ nhất. Một, từ bỏ tu tiên. tu vi của n g ư ờ i đem chuyển biến làm đại thiên thế giới cảnh giới tu hành vĩnh hằng thần tôn hai tiếp tục tu tiên tiên chính là chúng sinh phía trên vạn vật kính ngưỡng con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ khương trường sinh không chút do dự lựa chọn đầu thứ hai tiếp tục truy đuổi tiên đạo mặt khác hỗn nguyên chí bảo bốn chữ làm hắn rất chờ mong cũng không biết này tạo hóa quy nguyên quan có gì thần hiệu còn có vĩnh hằng thần tôn đây chính là hắn cho đến trước mắt không có tiếp xúc đến cảnh giới hắn một bên củng cố tu vi, một bên diễn toán vĩnh hằng thần tôn giá trị bản thân. vĩnh hằng thần tôn thấp nhất giá trị bản thân vì 5.000 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị tương đương với 5.000 vạn tỷ tỷ hương hỏa giá trị, mà cao nhất giá trị bản thân thì làm 500 t r i ệ u thiên đạo hương hỏa giá trị tương đương với 500 t r i ệ u tỷ tỷ hương hỏa giá trị, tranh lệch gấp 10 lần. khương trường sinh cảm giác mình hẳn là sẽ không là trung hạ tầng giai đoạn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tự thân thuế biến. bất quá tu vi còn chưa triệt để củng cố cho nên hắn cũng không có lập tức diễn toán chính mình giá trị bản thân đại khái lại qua ngàn năm khương trường sinh tu vi không nữa tăng trưởng hắn mới vừa bắt đầu diễn toán chính mình giá trị bản thân cần tiêu hao 42.500 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không 425 t r i triệu thiên đạo hương hỏa giá trị tuyệt đối thuộc về vĩnh hằng thần tôn bên trong nhất lưu cấp độ phải biết Tiên đạo chỗ hư không trong lĩnh vực, trừ hắn ra người mạnh nhất cũng mới 800 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị, tranh lệch cách xa. Ban lại tiên đạo, vạn Phật thủy tổ đến nay không có vượt qua 200 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị, đạo hạnh gặp bình cảnh, nếu không đi đến Đại La Thần tướng cảnh, không cách nào lại tăng lên giá trị bản thân. Khương Trường Sinh đứng dậy, thu hồi phân thân, sau đó mang theo hơn 200 t ô n bàn cổ phân thân cùng nhau rời đi này cảnh. Hắn không có trực tiếp hồi trở lại Tử Tiêu Cung. mà là đi vào chư thiên đại đạo thụ dưới bàn cổ phân thân đều trở lại trên cây hắn thì đi đến phong sinh tỉnh bên cạnh bắt đầu luyện chế bàn cổ quả đem hắn luyện chế vì phân thân bàn cổ thụ một vạn năm kết một lần quả cho nên hắn có nhiều ít vạn tuế liền có thể có nhiều ít tôn bàn cổ phân thân lần này độ kiếp thành công may mắn mà có bàn cổ ý chí hắn xem như hiểu rõ bàn cổ phân thân càng nhiều bàn cổ hư ảnh càng mạnh bàn cổ quả bản thân có thể cùng bàn cổ có quan hệ tương đương với bàn cổ máu thịt phân hóa, gọp đủ số lượng càng nhiều, bàn cổ hư ảnh tự nhiên là càng mạnh. không có ngoại địch, có thể thật tốt củng cố đại la kim tiên chi đạo. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, hắn thần niệm đã có khả năng dễ dàng bao trùm vùng lĩnh vực này, thậm chí thăm dò vào đến động ô thần đài chỗ lĩnh vực. vì nhiều phòng một tay, hắn còn dùng hương hỏa diễn toán xác định tiên đạo trong thời gian ngắn không có khả năng gặp được đại nguy cơ. cứ như vậy 3.000 n năm thoáng qua tức thì. luyện hóa xong hết t h ả y bàn cổ phân thân sau hắn xuất ra tạo hóa quy nguyên quan một đầu trắng l ó a thần quan xuất hiện tại trong tay của hắn ngoại trừ màu bạc không còn gì khác màu sắc tạo hình đẹp đẽ này loại màu bạc không giống như là kim loại mà là giống tinh thạch mơ hồ rõ ràng đại đạo thần vận xem lần đầu tiên có thể cảm nhận được này quan bất phàm khương trường sinh lúc này bắt đầu truyền thừa bảo vật này trí nhớ khác biệt trí bảo có khác biệt luyện hóa chi pháp nhất là không có liên quan đến qua hỗn nguyên trí bảo không thể chủ quan tạo hóa quy nguyên quan do hỗn độn nguyên khí chỗ thay nhén mà ra không nhận đại đạo lực lượng xâm nhiễm có thể làm cho đeo người bảo trì bảo trì đạo tâm chấn tĩnh vĩnh không lay được nói ngắn gọn đây là một kiện phòng ngự trí bảo chỉ là không nhận đại đạo lực lượng liền rất mạnh mẽ khương trường sinh tò mò này quan có thể hay không triệt tiêu nhân quả cắn trả hắn bắt đầu luyện hóa tạo hóa quy nguyên quan nội bộ cấm chế món trí bảo này nội bộ cấm chế cực kỳ phức tạp đều có đại đạo chi quy tắc dấu hiệu chết không được có thể ngăn cách đại đạo lực lượng lại là ngàn năm trôi qua khương trường sinh cuối cùng đem tạo hóa quy nguyên quan luyện hóa thành công hai tay của hắn bưng này quan chậm rãi mang trên đầu mình trong chốc lát tạo hóa quy nguyên quan xuất phát xuất thần dị ánh bạc từng tia từng tia b à khí tiêu tán ngưng tụ thành long phượng cùng với rất nhiều kỳ dị thân hình tại quan bên trên bốc lên hình thành biến hóa khó lường kỳ cảnh phảng phất là một phương thiên địa với quan lên mang theo tạo hóa quy nguyên quan sau khương trường sinh giác quan đạt được tăng lên tâm cảnh sinh ra rõ ràng biến hóa loại cảm giác này mười phần kỳ diệu vô pháp nói rõ chỉ có thể nói khiến cho hắn cảm giác thật tốt chưa bao giờ hoàn mỹ như vậy trạng thái bảo bối tốt khương trường sinh mặt lộ vẻ nụ cười hắn lúc này mới đứng dậy hắn đưa tay đem chư thiên đại đạo thụ bên trên bốn quả đại đạo trái cây gỡ xuống chư thiên đại đạo thụ trăm vạn năm kết một lần quả có thể thay ngén ra để cho người ta cảm ngộ đại đạo lực lượng đại đạo trái cây lần này đột phá tất nhiên là muốn giảng đạo vừa vặn cầm bốn khỏa đại đạo trái cây khao thưởng tiên đạo chúng sinh thuận tiện vững chắc hình tượng của mình lĩnh hội đại đạo lực lượng một khi nhập đạo trên cơ bản là có thể đi vào đại la mộ linh lạc như thế dung hợp khác biệt đại đạo lực lượng thái thượng côn luân cũng là như thế bốn khỏa đại đạo trái cây tương đương với bốn vị đại la tư thái khương trường sinh một bước đi vào tử tiêu cung bên trong Bạch Kỳ đứng tại một tòa dược đỉnh trước, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Mộ Linh Lạc mặc dù tại tu luyện, nhưng hắn có thể cảm giác được lòng của nàng vô pháp bình tĩnh. Các ngươi là tại lo lắng ta? Khương Trường Sinh mở miệng cười nói. Lần này độ kiếp đột phá, bỏ ra mấy ngàn năm xác t h ự c khả năng nhường hai nữ lo lắng. Nghe vậy, Mộ Linh Lạc đột nhiên mở mắt, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Kỳ đi theo quay người, nàng phản ứng đầu tiên cũng là sông lại, chẳng qua là tốc độ kém xa Mộ Linh Lạc. Trường sinh ca ca có thể là có cường địch đột kích là chu quái sao? Mộ Linh lạc tốc độ cao hỏi Khương Trường sinh cười nói không có chẳng qua là đột nhiên có lĩnh ngộ ra ngoài tu hành thần thông Bạch Kỳ nhãn tình sáng lên hỏi vài ngàn năm trước cái kia đạo khí tức khủng bố chẳng lẽ là chủ nhân ngài thần thông Khương Trường sinh gật đầu ban cổ hư ảnh x á c thực tương đương với hắn thần thông thì ra là thế Mộ Linh lạc thở dài một hơi. Khương Trường Sinh ngữ chuyển hướng nói: Mặc dù Chu Quái không có đến, nhưng ta chuẩn bị đi một chuyến. Đạo Côn Luân ý nghĩ rất đúng, làm số ít bị Khương Trường Sinh quan tâm người. Đạo Côn Luân tiếng lòng tự nhiên bị hắn nghe được. Từ khi đi vào Đại Thiên Thế Giới, Tiên Đạo uy vọng đúng là dựa vào từng tràng phòng thủ cuộc chiến đánh ra tới, thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng cũng không vững chắc. Một đầu không đả thương người lão hổ, tuy mạnh mẽ, nhưng ở chung lâu cũng sẽ cho người quên hoảng sợ. Khương Trường Sinh muốn cho Chu Quái cảm thụ một chút nhân quả chi đạo mạnh mẽ, nhìn một chút người nào nhân quả chi đạo càng mạnh. Chủ nhân cần phải mang theo Đại La nhóm sao. Bạch Kỳ hỏi, tựa hồ là sợ Khương Trường Sinh hiểu lầm, nàng bồi thêm một câu nói, không cầu bọn hắn có thể giúp đỡ, ít nhất phải nhìn một chút ngài mạnh mẽ, dạng này mới tốt hơn củng cố ngài địa vị. Tiên đạo hậu bối bắt đầu dùng Đại La vì thiên, đây cũng không phải là chuyện tốt. Khương Trường Sinh mặc dù có thể nghe được hết thảy tín đồ thanh âm, nhưng tín đồ số lượng vĩnh viễn chỉ có thể là số ít. Tuyệt đại đa số sinh linh cùng địa vị hắn tranh lệch xa xôi, rất dễ dàng quên hắn thần thoại. Khương Trường Sinh trầm ngâm nói: "Được thôi, vừa vặn ta chuẩn bị giảng đạo. Trước tiên ở Thần Du Đại Thiên Địa bên trong giảng một trận, lại vì Đại La nhóm giảng một trận." Bạch Kỳ nghe xong lập tức phấn khởi. Hai nữ cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, liền không lại quấy rầy hắn. chủ nhân trên đầu mang quan thật là dễ nhìn cũng không biết có phải hay không pháp bảo bạch kỳ yên lặng nghĩ đến tạo hóa quy nguyên quan quá hấp dẫn ánh mắt của nàng nếu là trước đó khương trường sinh dùng nội liễm hình dung cái kia mang theo tạo hóa quy nguyên quan khương trường sinh không có tu luyện mà là đi ra tử tiêu cung đứng tại trên bậc thang nhìn xuống tam thập tam trọng thiên hắn phát hiện mình còn là lần đầu tiên đứng ở chỗ này cuối xem đại la tiên vực chúng sinh cùng xây dựng đại la tiên vực cảnh tượng so sánh Quả nhiên là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đối với hắn mà nói, xây dựng Đại La Tiên Vực phảng phất tại hôm qua; nhưng đối với những người khác mà nói, đạo tổ xây dựng Đại La Tiên Vực đã là truyền thuyết xa xưa. Khương Trường Sinh cái gì cũng không làm, chính là như vậy nhìn xem, chúng sinh vạn thái vào hết trong mắt của hắn. Rất lâu, Khương Trường Sinh ở trong lòng diễn toán, chu quái bên trong người mạnh nhất mạnh bao nhiêu, hệ thống diễn toán năng lực một mực cùng hắn có quan hệ. diễn toán phạm vi trải qua hơn trăm vạn năm mở rộng sớm đã không biết có bao nhiêu lớn cần tiêu hao bốn mươi sáu năm trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không chết không được dám ám toán tiên đạo bất quá thực lực như vậy diệt đi trước đó tiên đạo không khó lắm vì sao chẳng qua là ám toán khương trường sinh lại tính toán một thoáng lúc trước truyền bá chu quái chi pháp sau lưng tồn tại mạnh bao nhiêu cần tiêu hao hai mươi tám triệu thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục c h ắ c không được. xem ra lúc trước ám toán hành động chẳng qua là chu quái bên trong một vị nào đó đạo hư tôn chủ tự tiện làm chủ. khương trường sinh như vậy nghĩ đến hắn cũng không tính từ bỏ trả thù kế hoạch. cái gì đánh chó còn phải xem chủ nhân không tồn tại. bây giờ hắn đã đủ mạnh vậy sẽ phải nhường chu quái ăn hết khổ bằng không thường cách một đoạn thời gian liền có siêu thoát đạo thống đột kích quá ảnh hưởng hắn tu luyện. đi đến đại la kim tiên sau hắn lại bế quan nhất định thời gian dài hơn. hắn đã quyết định muốn tận toàn lực bồi dưỡng được một tôn đại la thần tướng đến dạng này hắn có thể chân thật tu luyện trước mắt đại la thần tướng ứng cử viên hắn còn đang do dự bên trong trước kia hắn nghĩ là bồi dưỡng vạn Phật thủy tổ nhưng đạo côn luân hóa giải một trận tiên đạo kiếp nạn cường thế xâm nhập hắn ánh mắt đạo côn luân có gần đây đại công mà vạn Phật thủy tổ có lâu dài đại công có phân cao thấp vậy liền xem lần sau g i ả n g đạo bên trong ai có thể biểu hiện càng tốt hơn Khương Trường Sinh có quyết định, hắn đi theo tan biến tại trước đại điện. Một giây sau, hắn tới đến Đại La Tiên Vực Thiên Giới. Nói đến, hắn đã có mấy trăm vạn năm chưa có tới thiên đình, hôm nay liền tới nhìn một cái, ngược lại vừa đột phá xong, cũng để cho mình thư giãn một tí. Hắn xuất hiện tại Nam Thiên Môn trước nhìn dãi dầu sương gió Nam Thiên Môn, mặt trên còn có một chút tuế nguyệt đều không thể xóa đi vết máu. Chương 647, Đại La tranh phong. Nam thiên môn trước có thiên binh chấn thủ, bất quá khương trường sinh tận lực ẩn nấp khí tức của mình cùng thân hình, các thiên binh căn bản không có cảm giác được hắn đến, mặc dù hai bên chỉ có mấy bước xa. Từ khi đi vào đại la tiên vực sau, thiên giới liền chưa bao giờ gặp địch tập, cho nên các thiên binh rất lười nhác, thậm chí còn có người dựa vào cột nhàng ngủ gật. Khương trường sinh cũng là không có có bất mãn ý nghĩ đối với tu tiên giả mà nói, đứng thủ một chỗ, xác thực buồn tẻ mà lại coi như thật có địch tập tiến đến. cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hắn dậm chân đi vào nam thiên môn, theo trong mây đi đến. Lần này đến đây, ngoại trừ nhìn một chút khương tử ngọc, hắn cũng muốn nhìn một chút thiên đình biến hóa. Bây giờ thiên đình cùng hắn còn tại thiên đình có gì khác biệt? Thiên giới rất lớn, đi đến thiên đạo bên trên, khương trường sinh đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy không ít kỳ chân dị thú tại phi hành, còn có tiên thần cưỡi vật cưỡi, pháp bảo tung hoành bay lượn. Thiên đình bầu không khí cũng là rất không tệ. rất có hàng năm thái bình cảm giác một đường tiến lên ngược lại màn không phải là không có gặp được không công đạo sự tình nhiều nhất là một chút tiên thần đang lười biếng cũng hoặc là tiên tử cùng thiên binh riêng tư gặp đi dạo nửa ngày hắn mới vừa tới thiên đế trong ngự thư phòng thiên đế cũng không giống như thế gian hoàng đế hội thẩm phê tấu trương hắn tại trong ngự thư phòng đều là luyện đan luyện bảo dù cho là đã đi đến đại la siêu thoát cảnh thiên đế cũng không có chú ý tới khương trường sinh đã đứng tại hắn phía sau dù sao hai bên tu vi chênh lệch cách xa khương trường sinh lại là thiên đình người khai sáng thiên đình khí vận vô pháp đối với hắn bố trí phòng vệ thiên đế đang tại luyện chế một kiện kính hình dáng pháp bảo coi phẩm giai đã có thiên đạo linh bảo tư chất coi như không tệ dù sao thiên đạo linh bảo là đại la dùng pháp bảo chỉ có số rất ít tiên đế có được thiên đạo linh bảo khương trường sinh quan sát đến hắn luyện bảo thủ đoạn mặc dù trong mắt hắn còn có rất nhiều tỳ vết nhưng như vậy luyện bảo thuật tại đại la tiên vực bên trong tuyệt đối có thể xếp đến bên trên danh hiệu thật lâu khương trường sinh mở miệng nói lọt một đạo cấm chế lời vừa nói ra thiên đế toàn thân run lên lập tức quay đầu vừa thấy là khương trường sinh hắn liền vô ý thức nghĩ đứng dậy hành lễ nhưng bị khương trường sinh đè lại bả vai cũng đừng phí công nhọc sức khương trường sinh nói khẽ thiên đế lập tức hồi tâm nghiêng đầu đi tiếp tục luyện bảo bảo vật này hắn đã luyện mấy trăm năm sát thực không muốn phí công nhọc sức, phụ thân ngài thế nào tới? Thiên đế mở miệng hỏi, trong lòng không hiểu có chút thấp thỏm, chẳng lẽ gần đây phát sinh cái gì việc lớn, là hắn vị này Thiên đế không có phát giác được? Khương Trường Sinh nghe được tiếng lòng của hắn, không khỏi mắt trợn trắng. Thiên đế ở trước mặt hắn không dám dùng thần niệm, cho nên không nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Khương Trường Sinh cũng không có vạch trần, bắt đầu chỉ bảo hắn luyện bảo, dần dần. thiên đế tâm cũng chấn định lại. mấy năm sau khi món pháp bảo này cuối cùng luyện chế thành công, thiên đế mừng rỡ nhìn về phía trong tay pháp bảo, hắn đứng dậy cười nói: phụ thân, có ngài chỉ bảo, món pháp bảo này phẩm chất tăng lên mấy cái độ cao. khương trường sinh cười nói: ngươi không cần có áp lực, ta chẳng qua là ra tới đi dạo, bế quan lâu, nghĩ đi vòng một chút, gần đây trôi qua như thế nào, có không phiền lòng sự tình. hắn lời nói bên trong gần đây cũng không phải nhất mấy ngày gần đây. hoặc là mấy năm mà là gần nhất trăm vạn năm. Thiên đế lắc đầu bật cười nói: có ngài bảo hộ, ta có thể có cái gì phiền lòng sự tình, thiên đình cũng phát triển được rất tốt. Hắn bắt đầu hồi báo thiên đình hành động, nhưng khương trường sinh không thích nghe, không có nghe một hồi liền cắt ngang, sau đó cáo từ. Thiên đế kinh ngạc, chẳng lẽ mình nói sai? Rời đi thiên đình sau, khương trường sinh đi vào đại la tiên vực. Lần này hắn một mình tiến lên, không mang theo bất luận cái gì người. hắn cũng muốn hưởng thụ một chỗ thời gian đi một chút nhân gian chỉ bảo phàm linh cũng xem là tốt đã từng tuổi nhỏ lúc hắn cũng từng nghĩ tới cầm kiếm đi thiên nhai làm sao kinh thành khốn trụ hắn c ừ u hận ước thúc hắn ý nghĩ này hành tàu nhân gian hồi ức đi qua cũng tính một trận tu hành một ngày này thiên cơ huyền lão theo thói quen tiến vào thần du đại thiên địa làm đã từng hư không vô tận cường đại nhất lại cổ lão tồn tại hắn tại thần du đại thiên địa bên trong thanh danh cũng không cao bây giờ cũng không có đại la hy vọng nhưng hắn hết sức ưa thích đợi tại thần du đại thiên địa hắn cũng có chính mình một đám hảo hữu không quan tâm thân phận cùng tu vi đ à m kinh luận đạo cực kỳ thoải mái ta lại ở 10 năm sau vì tiên đạo chúng sinh giảng đạo nhìn chư vị đừng bỏ qua thiên cơ huyền lão nghe được này đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ lập tức kích động lên đạo tổ giảng đạo này là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua này có thể không thể bỏ qua. Thiên Cơ Huyền Lão lập tức đi vào phía trước trong đình viện, đã có mười mấy vị tu tiên giả ở bên trong chờ đợi. riêng phần mình trò chuyện đạo tổ giảng đạo sự tình, tất cả đều hết sức xúc động. Đạo tổ a, ngoại trừ vừa mới tiến lúc đến, nghe qua thanh âm của hắn, nay còn là lần đầu tiên nghe, không nghĩ tới sinh thời có thể nghe đạo tổ giảng đạo. Đạo tổ bây giờ là tu vi thế nào a? Đại La phía trên có phải hay không còn có cảnh giới càng cao hơn? Nói nhảm. đạo tổ khẳng định cao hơn đại la. đây chính là đạo tổ a xây dựng tiên đạo chí cao tồn tại cảnh giới của hắn là chúng ta không nghĩ tới nổi. các ngươi nha còn chưa phi thăng nếu là đi đại thiên thế giới sông sáo liền hiểu đạo tổ lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. nghe trong sân nói chuyện phiếm thiên cơ huyền lão âm thầm khinh thường. các ngươi có ta hiểu rõ đạo tổ. thiên cơ huyền lão không có đi nói khoác thâm tàng công cùng tên. đạo tổ muốn giảng đạo sự tình đã truyền khắp tiên đạo. Vô luận là Đại La Tiên Vực vẫn là Thái ất Tiên Vực cũng đang thảo luận việc này. Đạo tổ tín đồ trải rộng tiên đạo các ngõ ngách truyền bá tốc độ tự nhiên nhanh. Đạo tổ có thể là rất khó đến giảng đạo. Tin tức cũng cấp tốc truyền vào các phương Đại La bên trong. Đại La nhóm vội vàng tu luyện bình thường cũng sẽ không đợi tại Thần Du Đại Thiên Địa nhưng việc quan hệ đạo tổ bọn hắn thân truyền đệ tử đều không thể không cưỡng ép bái phòng bọn hắn cáo chi việc này. Hết thảy Đại La biết được việc này sau đều quyết định muốn nghe đạo. nhất là những cái kia còn chưa thấy qua đạo tổ Đại La nhóm đều hy vọng có thể cho đạo tổ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá lần này giảng đạo Khương Trường Sinh chủ yếu là nhằm vào chúng sinh đối Đại La nhóm không có đặc biệt hiệu quả. Mười năm thoáng qua tức thì trận này giảng đạo đưa tới trước nay chưa có oanh động liền Đại La nhóm cũng bị Thần Du Đại Thiên Địa bây giờ tín đồ số lượng chấn kinh đến vô biên vô hạn thật sự là hùng vĩ. Giảng đạo kéo dài một tháng tại kết thúc sau. Khương Trường Sinh truyền âm cho hết t h ả y Đại La tại ngàn năm sau khi tới Tử Tiêu cung nghe đạo. Ban đầu có chút thất vọng Đại La nhóm lập tức xúc động. Này mới đúng mà Đại La nhóm muốn nghe Đại La chi đạo. Chuyện này cũng là không có truyền ra. Mặc dù có Thần Du Đại Thiên Địa tồn tại, có thể Đại La cùng Đại La phía dưới chúng sinh có không thể vượt qua vách ngăn, Đại La nhóm cũng sẽ không cùng Tiên Đế thảo luận những việc này, khiến cho Đại La chi cảnh tại đám Tu Tiên giả trong mắt vô cùng thần bí, thần bí. mới vừa tràn ngập sức tưởng tượng. ngàn năm sau khi từng người từng người đại la đi vào tử tiêu cung trước, bạch kỳ cùng kiếm thần thủ tại trước cổng chính, nhanh đón đại la nhóm. một chút không biết kiếm thần cùng đạo tổ có quan hệ hậu bối đại la, thế mới biết hiểu kiếm thần là theo đạo tổ dưới tay trưởng thành. bây giờ kiếm thần tại đại la vòng tầng nội địa vị cực cao, kiếm đạo của hắn mạnh mẽ đến cực điểm. từng một mình đại chiến hai vị đại la, liền phong mang tất lộ cực quang thần quân đều chỉ có thể miễn cưỡng chiến cái ngang tay. từng người từng người đại la đến làm cực quang thần quân đến lúc bầu không khí trở nên quỷ dị thái thượng côn luân hừ lạnh một tiếng đánh vỡ yên lặng nói tốt đều là tiên đạo nhất lưu tồn tại hà tất cùng phàm nhân một dạng so đo mặt mũi ta thua tâm phục khẩu phục lời vừa nói ra đại la nhóm rồn d ậ p tán dương thái thượng côn luân lòng dạ bao la nguyên lai lần trước cực quang thần quân khiêu chiến thái thượng côn luân chiến thắng thái thượng côn luân hậu bối đại la chiến thắng thái sơ cửu thánh một trong cổ lão tồn tại đưa tới oanh động cực lớn cũng thành công khích lệ vô số hậu bối bây giờ cực quang thần quân được xưng là bất bại đại la chúng sinh cảm thấy chỉ có vạn phật thủy tổ có thể chấn áp hắn cực quang thần quân người mặc một bộ áo trắng đầu đội ngọc quan phong thần tuấn giật chẳng qua là vẻ mặt đạm mạc hắn nhìn về phía thái thượng côn luân nói đa tạ tiền bối không so đo ta mạo phạm nói là nói như vậy nhưng đại la nhóm luôn cảm thấy thái độ của hắn rất cường ngạnh đúng lúc này lại có người đến người đến chính là vạn Phật thủy tổ vạn Phật thủy tổ đến lập tức hấp dẫn hết thầy đại la tầm mắt đại la nhóm không thể không thừa nhận bây giờ vạn Phật thủy tổ vẫn như cũ là đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân vạn Phật thủy tổ mang theo vị lai Phật tổ tới hắn kim thân ngồi với tòa sen phía trên khí thế uy nghiêm bỉ ngạn đạo quân nhìn về phía vạn Phật thủy tổ ánh mắt vi diệu đạo Phật chi tranh đã kéo dài mấy trăm vạn năm, bây giờ đạo môn đã là mạnh nhất giáo phái, nhưng vạn Phật thủy tổ vẫn như cũ một mực chiếm lấy đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thân phận bầu không khí yên lặng Phật tổ lần này nghe đạo sau ta muốn đi tây thiên thỉnh giáo ngài có nguyện chỉ giáo một thanh âm truyền đến chỉ thấy cực quang thần quân nhìn về phía vạn Phật thủy tổ trong ánh mắt tràn ngập chiến ý đại lai nhóm kinh ngạc không nghĩ tới cực quang thần quân dám khiêu chiến vạn Phật thủy tổ hơn nữa còn là tại loại trường hợp này một chút lòng dạ sâu đại la thì lại lấy vì cực quang thần quân là muốn tại đạo tổ trước mặt biểu hiện vạn Phật thủy tổ mặt không biểu tình nói a di đà Phật tây thiên mặc cho ngươi tới Phật môn mặc dù lòng dạ từ bi nhưng vạn Phật thủy tổ hình ảnh một mực rất cường ngạnh cùng phần lớn Phật cũng khác nhau ha ha ha cực quang thần quân khi nào tới khiêu chiến ta một đạo tiếng cười truyền đến hết t h ả y đại la quay đầu nhìn lại chỉ thấy đạo côn luân túng vân tới nhìn thấy đạo côn luân đại la nhóm rồn d ậ p mở miệng chào hỏi đạo côn luân bát quái chi pháp đối bọn hắn dẫn dắt rất lớn cho nên đạo côn luân tại đại la bên trong nhân duyên rất tốt cực quang thần quân nhìn thấy hắn cũng không thể không đưa tay hành lễ chu quái chi kiếp lúc cực quang thần quân đã từng trầm mê qua cho nên sự tình sau hắn hết sức tàn khốc đối đạo côn luân cực kỳ tôn kính đạo côn luân làm được hắn sự tình muốn làm cái kia chính là làm tiên đạo cứu thế chủ cực quang thần quân thật muốn trả lời đạo côn luân tử tiêu cung cửa lớn bỗng nhiên mở ra bạch kỳ cười nói chư vị mời đến đi các ngươi ôn chuyện cơ hội sao mà nhiều cũng đừng bỏ lỡ trận này cơ duyên nghe vậy đại la nhóm đều là cười một tiếng sau đó theo thứ tự đi vào tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đã bố trí tốt đạo tràng vượt qua trăm vị đại la bổ đoàn đã vào chỗ hắn không có cụ thể phân phối nhưng đại la nhóm tự động an bài thái sơ cửu thánh không chút do dự đi đến trước nhất một hàng kế tiếp là hàng thứ hai cực quang thần quân cường thế đứng một chỗ ngồi khiến cho một chút đại la âm thầm không vui chương 648, đạo tổ đệ tử mới cách cục chỗ ngồi này chẳng lẽ không nên dùng bối phận tới bài một lão g i ả mở miệng nói hắn là người thứ 16 thành tựu đại la tồn tại lẽ ra nên ngồi tại hàng thứ hai thấy cực quang thần quân chiếm cứ hàng thứ hai hắn cực kỳ bất mãn có người dẫn đầu mặt khác đại la đi theo phụ họa đều có chút không quen nhìn cực quang thần quân ngang ngược càn r ỡ cực quang thần quân liền là đại la cấp độ một cái ngoại tộc đại la ở giữa cũng không giống như thái thượng côn luân nói tới như vậy không thèm để ý mặt mũi trên thực tế bọn hắn đã không có truy cầu mặt mũi chính là lớn nhất truy cầu đại la ở giữa cơ hồ đều duy trì khách khí lẫn nhau sẽ không mỏng mặt mũi dù sao ai cũng giết không được lẫn nhau nhưng cực quang thần quân khác biệt khiêu chiến của hắn luôn là nhường đại la mất mặt cho nên nhân duyên cực kém, cực quang thần quân, nơi này chính là tử tiêu cung, há có thể làm ẩu? Tiên đạo chú trọng truyền thừa, nếu là ngươi không tôn trọng tiền bối, sau này liền sẽ có hậu bối không tôn trọng ngươi, tiếp tục như vậy, tiên đạo lễ tiết không sẽ tiêu vong. Không sai, phía sau nghe đạo cùng đằng trước nghe đạo không có khác nhau, nhưng nếu là ngươi tự tiện ngồi ở phía trước, có tổn thương bối phận chi lễ, nhanh đến phía sau đi thôi, hậu bối. xem lấy mấy vị đại la của trách cực quang thần quân mặt khác đại la đều không có lên tiếng bao quát vạn phật thủy tổ đạo côn luân ở bên trong bọn hắn đều cảm thấy ngồi chỗ nào đều một dạng khoảng cách đối với đạo tổ mà nói không có ý nghĩa nhưng cực quang thần quân như thế lỗ mãng quả thật làm cho chàng diện không dễ nhìn cực quang thần quân nhíu mày trong mắt lộ ra nộ khí hắn cũng không phải cướp chẳng qua là tốc độ của hắn rất nhanh thôi hắn thấy nghe đạo đều không tích cực trách được ai mà lại ai nói nhất định phải giảng bối phận? hắn cực quang thần quân tu luyện đến nay có thể cùng ở đây đại la không có nửa điểm quan hệ hắn muốn tôn trọng cũng chỉ là tôn trọng đạo tổ. ngay tại cực quang thần quân sắp phẫn nộ lúc bạch kỳ đi tới nói tốt còn không nắm chặt thời gian ngồi xuống nói không chừng đạo tổ đã đang nhìn. lời vừa nói ra vây quanh cực quang thần quân đại la nhóm rồn d ậ p tìm chỗ ngồi xuống không dám la lối nữa xuống. không đến hai hơi thời gian hết thảy đại la ngồi xuống. Bạch kỳ không lưu dấu vết l ư ờ m cực quang thần quân liếc mắt, sau đó đi đến đạo tổ bồ đoàn đứng bên cạnh. Đông một đạo quen thuộc tiếng chuông vang lên, khiến cho hết thảy đại la ngồi nghiêm chỉnh. Đây là vào thần du đại thiên địa lúc chuông lớn thanh âm, bọn hắn vĩnh thế khó quên. Một đạo ánh bạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào đạo tổ bồ đoàn bên trên. Khương trường sinh hiện thân, đạo bào phiêu động, hắn dùng một cái rất tự nhiên tư thái ngồi xuống, hết thảy đại la tầm mắt đều rơi vào trên người hắn. Chí dương thần quang c h e đậy mặt mũi của hắn, nhưng tạo hóa quy nguyên quan phối hợp thân hình của hắn lộ ra cực kỳ hoàn mỹ, đại khí mà thần thánh khiến cho người miên man bất định. Bái kiến đạo tổ, đại la i nhóm cùng kêu lên nói ra, tu vi cao thâm bọn hắn không có người nào tụt lại phía sau, người nào vừa mở miệng những người khác liền lập tức nối liền lộ ra trăm miệng một lời. Khương Trường Sinh tầm mắt quét qua bọn hắn tất cả mọi người, đối với lúc trước tranh phân hắn cũng không có để ở trong lòng. nơi có người liền sẽ có tranh đấu gai gắt, này rất bình thường. coi như hắn mở miệng cũng chỉ có thể mặt ngoài ngăn chặn, trong đáy lòng không phục sẽ chỉ tăng trưởng. chư vị đều là đại la, chính là tiên đạo cột trụ. chư vị trả giá cùng hành động, ta rất hài lòng. hôm nay vì chư vị giảng đạo đại la, trợ chư vị có thể sớm ngày đi đến đại la thần tướng cảnh, đồng thời cũng nên nói cho chư vị đại la hoàn chỉnh cảnh giới. khương trường sinh chậm rãi mở miệng nói, lời nói này nhường hết thảy đại la động dung. Đại La hoàn chỉnh cảnh giới. Chẳng lẽ Đại La Thần tướng phía trên còn có cảnh giới? Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng bọn hắn liền Đại La Thần tướng đều sở không tới. Suy nghĩ như thế nào tượng Đại La Thần tướng phía trên cảnh giới? Khương Trường Sinh không chờ bọn họ hỏi thăm, bắt đầu giảng đạo. Bạch Kỳ xuất ra một tòa bồ đoàn ngồi tại bên cạnh hắn bắt đầu nghe đạo. Khương Trường Sinh mở miệng chính là Đại La chi đạo, không phải Đại La căn bản nghe không hiểu. Đây là Đại đạo phương diện đạo ý. Bạch kỳ cũng rất nhanh đắm chìm trong đó. Tử tiêu cung bên trong quanh quần Khương Trường Sinh đạo âm ngồi ở nội điện mộ linh lạc cũng tại nghe nói theo Đại La kiềm chế ý chí lên bắt đầu bài giảng. Khương Trường Sinh từng bước dẫn dắt bọn hắn tiến vào Đại La Thần tướng cảnh dùng tự thân đạo ý để bọn hắn cảm thụ Đại La Thần tướng ảo diệu. Lần này giảng đạo kéo dài 3.000 n ă m đối với Đại La mà nói 3.000 n ă m vốn là ngắn ngủi, huống chi là nghe đạo 3.000 n năm. Đợi giảng đạo kết thúc. Đại La nhóm còn chưa hết mong muốn, bọn hắn toàn đều nhìn về Khương Trường Sinh, tầm mắt tràn ngập chờ mong. Bọn hắn còn không biết Đại La Thần tướng phía trên cảnh giới, mà lại đạo tổ không có chụp khách ý tứ, nói rõ ràng đạo còn chưa hoàn toàn kết thúc. Dám hỏi đạo tổ, Đại La hoàn chỉnh cảnh giới vì sao? Vạn Phật Thủy tổ mở miệng hỏi, cũng chỉ có hắn dám thứ nhất mở miệng. Khương Trường Sinh hồi đáp: Ta đem Đại La chia làm tam cảnh, một là siêu thoát cảnh, Đại La siêu thoát có thể nhảy ra quá khứ. tương lai hai là thần tướng cảnh đại la thần tướng không nhận nhân quả mệnh số xâm nhiễm ba vì kim tiên cảnh đại la kim tiên hồn phách hóa thành đại đạo bất tử bất diệt đại la siêu thoát đại la thần tướng đại la kim tiên nhọn chúng đại la nghe được hoa mắt thần mê chỉ là nghe đạo tổ đơn giản miêu tả liền có thể làm bọn hắn tâm trí hướng về đạo côn luân hỏi đạo tổ đại la thần tướng không nhận nhân quả xâm nhiễm chẳng phải là nói có thể bỏ qua nhân quả chi lực hắn nghĩ là như thế nào đối phó chu quái chuyện này làm hắn tâm tâm niệm niệm có mà chú ý khương trường sinh nói tự nhiên là chống cự thuần túy nhân quả quy tắc nếu như gặp được càng mạnh mẽ hơn nhân quả chi lực t ỉ như chu quái thần tướng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống cự nhưng có một chút nếu là chu quái muốn lấy nhân quả chi lực ám toán thần tướng thần tướng sẽ sớm phát giác nghe vậy đạo côn luân gật đầu chỉ là sớm phát giác cũng đủ để cho người chờ mong Ba ngàn đại đạo chẳng phân biệt được cao thấp, chân chính quyết định thực lực vẫn là cảnh giới. Đi đến đại la thần tướng sẽ mang đến cảnh giới tăng lên, nhưng thân thể cùng linh hồn phát sinh chất biến, đây chính là bọn họ theo đuổi. Đại la nhóm sở không tới đại la thần tướng cánh cửa cũng không cách nào dựa vào tự mình tìm tòi cảnh giới càng cao hơn. Thiên đế ngồi tại hàng thứ hai, trong lòng tò mò chính là phụ thân là thuộc về đại la kim tiên vẫn là đã nhảy ra đại la, hắn luôn cảm thấy là sau người. Khương Trường Sinh nói: Cách mỗi vạn năm, ta sẽ giảng đạo một lần, ba lần giảng đạo kết thúc sau, thu hoạch lớn nhất Đại La, ta sẽ thu làm đệ tử thân truyền, trợ hắn thành tựu Đại La thần tướng, mà thu hoạch bài danh thứ hai, thứ ba Đại La, có thể đạt được một quả Đại đạo trái cây. Này trái cây có thể làm sinh linh lĩnh hội Đại đạo, thu hoạch được Đại La tư thái. Nghe vậy, hết thảy Đại La động dung. Vô luận là đạo tổ thân truyền đệ tử cơ duyên, vẫn là Đại La trái cây, đều để bọn hắn phấn khởi. tuyệt đại đa số đại la đều mở ra giáo phái coi như không có cũng có đệ tử của mình dòng dõi nếu có thể đến đỡ một vị đại la tuyệt đối có thể tạo phúc với bọn hắn thái thượng côn luân liền vội vàng hỏi đạo tổ như thế nào bình phán nghe đạo thu hoạch khương trường sinh nói đến lúc đó các ngươi sẽ cảm nhận được tốt có thể đi về vạn năm sau khi lại đến dứt lời khương trường sinh khoát tay hết thảy đại la chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua tập trung nhìn vào ngạc nhiên phát hiện mình đã đi tới ngoài điện, mạnh như vạn Phật thủy tổ thần sắc đều có chút hốt hoảng, tranh lệch quá xa. Đối mặt đạo tổ lực lượng, bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng, liền như là phàm linh đối mặt tiên thần. Này để bọn hắn càng thêm khát vọng đạo tổ truyền thừa, thân truyền đệ tử. Này không chỉ có là đại cơ duyên, cũng là địa vị nhảy lên. Hết thảy đại la đều dấy lên đấu trí, bao quát thiên đế. Thiên đế mong đợi là đại la thần tướng cảnh. hắn không muốn đi cầu phụ thân, hắn muốn dựa vào cố gắng của mình đi đạt được phần cơ duyên này. chúng đại la lập tức tán đi, muốn đem nắm tốt thời gian, tranh thủ nhường mình tiến bộ lớn một chút mới tốt tranh đến cơ duyên. một bên khác, khương trường sinh mở miệng nói, đi đem bình an hoang xuyên mang đến. hắn có bốn khỏa đại đạo trái cây, cố ý lưu lại hai khỏa bình an là đại đồ đệ của hắn, mà hoang xuyên là tam đệ tử, trừ ra thiên đế sau, hoang xuyên liền có thể tính nhị đệ tử. hắn còn có một vị đệ tử tên là lăng tiêu đều là hắn từng tại long khởi quan lúc chỗ thu nhận đệ tử bây giờ đều là tiên đế trước đem bình an hoang xuyên bồi dưỡng thành đại la đến nỗi lăng tiêu chờ một chút ấn bối phận tới như thế nhiều năm đi qua có rất ít người còn nhớ rõ đạo tổ có ba vị này đệ tử mà bọn hắn ba vị cũng chưa từng dùng cái này thân phận r ê u dao chính mình bạch kỳ nghe xong lập tức mặt giãn ra vui cười lập tức nhích người trong điện đạo chàng tan biến khôi phục thành nguyên bản bộ dáng mộ linh lạc đi tới hỏi ngươi còn có nhiều đại đạo trái cây khương trường sinh cười gật đầu mộ linh lạc cảm khái nói cuối cùng đợi đến một ngày này kỳ thật đã sớm nên bồi dưỡng bọn hắn ta còn tưởng rằng ngươi kiên kỵ cái này liên quan hệ khương trường sinh lắc đầu nói như thế nào chẳng qua là đại la tư thái nhưng không có như vậy đơn giản cái này đại đạo trái cây trăm vạn năm mới kết một lần huống hồ thành tựu tiên đế đã là chúng sinh khó mà với tới độ cao. Hắn cũng không phải là không có chiếu cố các đệ tử, chỉ là không có tất yếu nhất định phải đem các đệ tử nâng lên tiên đạo nhất lưu cấp độ. Bình an ba người mặc dù không có dùng đạo tổ đệ tử thân phận tự x ư n g có thể tiên đạo bên trong, không người dám trêu chọc bọn hắn. Mộ Linh lạc hỏi, ngươi cảm thấy người nào có thể trở thành n g ư ơ i thân truyền đệ tử? Khương Trường sinh ý vị thâm trường nói, ta tự nhiên có thể tính tới, đến nỗi là ai, lại xem đi. cũng tính cho cuộc sống của ngươi trừ chút chờ mong. Mộ Linh là cười cười nói, không có có ngoài ý muốn, lại là vạn Phật thủy tổ đi. Dù sao hắn tại đệ nhất Đại La vị trí này không hề động dao động qua. Khương Trường Sinh bắt lấy nàng tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, tâm sự ngươi đi. Hắn đẩy ra bạch kỳ là có một phen khác ý vị. Không biết là ai truyền đi, liên quan tới đạo tổ muốn thu đ ồ tin tức tại Đại La Tiên Vực truyền ra, thậm chí còn có lời luận thành vì đạo tổ đệ tử. liền có thể trở thành thiên đạo chấp quyền giả. Trong lúc nhất thời, các phương giáo phái đều tại tranh đấu g a y gắt vì riêng phần mình giáo phái Đại La lôi kéo thanh thế. Thân vì đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân vạn Phật thủy tổ nhưng không có được xem trọng. Dù sao hắn đã kẹt tại Đại La thần tướng trước như thế nhiều năm, tựa như lúc trước côn luân giáo chủ đã từng là đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân lại bị Đại La ngăn trở cho đến mai danh ẩn tích. Mỗi một tầng đại cảnh giới tư chất cũng khác nhau, bởi vậy. cực quang thần quân ngược lại danh vọng cực lớn làm đại la bên trong chói mắt nhất tồn tại mà lại càng tuổi trẻ phần lớn tiên đế đều cho rằng hắn có hy vọng nhất hắn cũng đem như là lúc trước vạn phật thủy tổ cải biến kết cấu tiên đạo cứ như vậy vạn năm qua đi tử tiêu cung giảng đạo lần nữa mở ra hết thảy đại la lần nữa tề tụ tử tiêu cung trước chờ đợi chương 649 t i tiên đạo tam thánh thiên ý oanh nương theo lấy tử tiêu cung đại môn mở ra chúng đại la theo thứ tự vào cung lần này không có đại la lại đi tranh đoạt mà là dựa theo lần trước chỗ ngồi an vị hết thảy đại la đều giữ yên lặng sau đó chờ mong cùng đợi rất nhanh khương trường sinh hiện thân cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu giảng đạo lần này giảng đạo đồng dạng kéo dài 3.000 n năm khương trường sinh đem bọn hắn đưa tiễn sau lại đợi vạn năm lần thứ ba giảng đạo đến lần này hết thảy đại la đều rất khẩn trương siêu quá nửa đại la đã bỏ đi hy vọng nhưng bọn hắn hy vọng có thể nắm bắt tốt cơ hội lần này có thể có điều ngộ ra liền tận lực có điều ngộ ra vào điện tọa hạ sau đại la nhóm vẻ mặt không đồng đều bầu không khí ngưng trọng liền cực quang thần quân cũng cao mày cho tới bây giờ hết thảy đại la đều không có ngộ được đại la thần tướng trong lòng bọn họ tràn ngập áp lực không có người cảm giác mình có thể mười phần chắc chín muốn trở thành đạo tổ thân truyền đệ tử rất khó bắt đầu ngươi cảm giác như thế nào Kiếm Thần ngồi tại Bắc Đấu c h â n Nhân bên cạnh, nhẹ giọng hỏi Bắc Đấu c h â n Nhân vẻ mặt lạnh lùng, hắn khẽ lắc đầu, không nói gì bên trong đã biểu đạt ý tứ. Bỉ Ngạn Đạo Quân nhìn về phía Thái Thượng Côn Luân, Thái Thượng Côn Luân chân mày nhíu chặt, trên mặt mây mù che phủ. Bỉ Ngạn Đạo Quân vừa nhìn về phía Đạo Côn Luân, đã thấy Đạo Côn Luân khí định thần nhàn, hắn trong lòng chấn động. Mấy chục vạn năm đi, Đạo Côn Luân sáng lập bát quái chi pháp, tự xưng nắm giữ Đại La Thần tướng phương pháp tu hành. mặc dù sau đó làm sáng tỏ chẳng qua là hướng đi cũng không có đi đến đại la thần tướng nhưng hiện tại xem ra người nào lại dám khẳng định hắn nhất định không có đi đến đại la thần tướng không có người thấy đạo côn luân ra tay bao quát cùng là đạo môn tam tôn bỉ ngạn đạo quân v ừ a n g nghĩ tới đạo côn luân trước kia so vạn phật thủy tổ còn cường đại hơn bỉ ngạn đạo quân thần tâm chấn động hắn không có ghen ghét ngược lại hết sức xúc động nếu như đạo côn luân siêu việt vạn phật thủy tổ đạo phật chi tranh đem kết thúc làm đại la nhóm đều mang tâm tư lúc khương trường sinh hiện thân trực tiếp bắt đầu lần thứ ba giảng đạo lại là ba ngàn năm đi qua khương trường sinh kể xong đạo pháp nhưng cũng không có kết thúc chính mình đạo ý chúng đại la còn đắm chìm trong đó lần thứ ba giảng đạo lúc khương trường sinh vận dụng đại la kim t i ê n đạo ý triệt để dẫn động ở đây đại la đại la đạo quả nhưng đạo quả tới cùng hắn đạo ý cộng minh giờ phút này đại la nhóm quanh thân đều có dị tượng có người trung quanh sinh liên có người tam hoa tụ đỉnh, có người lôi điện cuốn thân, cũng có người khô t ọ a bất động, lộ ra dáng vẻ g i à nua. Có ba người dị tượng cực kỳ rõ rệt, phân biệt là vạn Phật thủy tổ, đạo côn luân, cực quang thần quân. Ba người bọn họ đều có hư ảnh phù với thân thể phía trên, hư ảnh cùng hình tượng của bọn hắn rất giống, chẳng qua là cao thấp khác biệt, màu sắc sâu cạn khác biệt. Cực quang thần quân hư ảnh cao lớn nhất, dáng người như là chiến thần, tay cầm song kiếm, chẳng qua là hư ảnh lộ ra mỏng manh. lúc nào cũng có thể tán đi. Vạn Phật Thủy Tổ hư ảnh không bằng cực quang thần quân cao lớn, nhưng càng thêm ngưng tụ như cùng hắn kim thân. Đào Côn Luân hư ảnh đột xuất nhất, không cao lớn, lại như là phân thân, liền ngũ quan, sợi tóc đều ngưng tụ ra, còn t à n ra đặc biệt thần quang. Dần dần, Đại La lần lượt bắt đầu tỉnh lại, ngoại trừ Vạn Phật Thủy Tổ ba người, mặt khác Đại La quanh thân dị tượng toàn đều biến mất. Đại La nhóm tỉnh lại sau, tầm mắt tự nhiên bị Vạn Phật Thủy Tổ ba người hấp dẫn. trên người bọn họ hư ảnh thật sự là quá rõ ràng đại la nhóm thần tâm khẽ động lập tức hiểu rõ cái gì đồng thời đối đạo tổ trước đó nói tới ba cái danh ngạch sinh ra càng nhiều liên tưởng chẳng lẽ đạo tổ đã sớm dự liệu được sẽ có ba vị đại la có thể thành tựu thần tướng thái thượng côn luân nhíu mày nhìn xem cực quang thần quân trong lòng rất chịu thất bại cũng giống như thế khó chịu còn có thiên đế thân vì đạo tổ con trai hắn tiếp nhận áp lực càng nhiều bì ngạn đạo quân đã ý thức được chính mình vô lực đi tranh đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân thân phận đại điện yên lặng vạn phật thủy tổ đạo côn luân cực quang thần quân cũng đang quan sát lẫn nhau trong lòng bọn họ đều nắm chắc vạn phật thủy tổ mặt không biểu tình đạo côn luân mặt mỉm cười cực quang thần quân thì thất hồn là phách hắn thấy thu hoạch được đại đạo trái cây không tính cái gì chỉ có trở thành đạo tổ thân truyền đệ tử mới là thật đại cơ duyên lần này cơ duyên bỏ lỡ sau này không biết phải bao lâu mới có thể gặp được. Khương Trường Sinh mở miệng nói: các ngươi ba vị đã trải qua sơ bộ ngưng tụ thần tướng, xem như thu hoạch được đại la thần tướng tư thái, chỉ cần không kiêu không ngạo, không sớm thì muộn có thể thành tựu đại la thần tướng. Lời vừa nói ra, hết thảy đại la nhìn về phía ba người bọn họ ánh mắt cũng thay đổi. Thái sơ cửu thánh bên trong lại chỉ có vạn Phật thủy tổ có thể trở thành đại la thần tướng, chuyện này đem đối Thái sơ cửu thánh địa vị tạo thành cực lớn ảnh hưởng. chư vị con đường tu hành dài đằng đẵng chớ có hấp tấp quay đầu lại nhìn lại nhiều ít mút trời kỳ tài ngã ở trên đường nhất thời thành liền quyết định không được vĩnh cửu trở về sau riêng phần mình thật tốt tu luyện đi khương nhưng trường sinh đối mặt đại la nhóm nói ra nói xong hắn đột nhiên vung tay áo đem đại la nhóm đưa ra ngoài chỉ còn lại có vạn Phật thủy tổ đạo côn luân cực quang thần quân cùng với bạch kỳ bạch kỳ cười nói chúc mừng ba vị đạo tổ vẫn còn vạn Phật thủy tổ ba người không dám thất lễ chỉ có thể gật đầu đạo côn luân sắp thành vì ta thân truyền đệ tử ta sẽ tận lực giúp ngươi thành tựu đại la thần tướng mặt khác hai vị thì các thu hoạch được một quả đại la trái cây các ngươi như tác dụng gì ta đều không sẽ quản khương trường sinh đối ba vị đại la nói ra ba người lập tức bái tạ vạn Phật thủy tổ lòng có bất đắc dĩ nhưng lại không thể không tiếp nhận ít nhất có thể làm cho Phật môn nhiều một vị đại la cũng coi là tốt sự tình cực quang thần quân rất khó chịu đại đạo trái cây ban thưởng đối với hắn mà nói càng giống là thất bại châm chọc các ngươi hai vị mặc dù không bằng đạo côn luân nhưng cũng có phúc phận ta nguyện thu các ngươi vì ký danh đệ tử đợi ngày sau trùng kích đại la kim tiên lúc các ngươi chứng minh chính mình ta liền thu các ngươi làm đệ tử thân truyền các ngươi có nguyện khương trường sinh bỗng nhiên nói ra nghe được vạn phật thủy tổ cực quang thần quân kinh hỉ ngẩng đầu hai người vội vàng bái tạ Khương Trường sinh xuất ra hai quả đại đạo trái cây cho vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân. Các ngươi lại riêng phần mình trở về đi. Đạo côn luân, ta vì ngươi giảng đạo, không cần ở đây điện. Nghe vậy, ba người không dám nhiều lời, lập tức hành lễ, sau đó cáo lui, đi ra Tử Tiêu cung sau cửa lớn đóng lại. Bạch Kỳ đứng ở trước cửa cười nói: Ba vị, ta sẽ không tiễn. Sau này đoán chừng có thể thường gặp mặt, cũng tính người mình. Lời nói này nhường vạn Phật thủy tổ. cực quang thần quân cực kỳ dễ chịu, điều này nói rõ ký danh đệ tử thân phận cũng rất hữu dụng. Ba người đối bạch kỳ hành lễ, bạch kỳ cũng không quấy giày bọn hắn, quay người chui vào trong cửa lớn. Vạn Phật Thủy Tổ nhìn về phía đạo côn luân, nói: tiền bối, ngươi vẫn là đi tại ta đằng trước. Đối với đạo côn luân siêu việt chính mình, Vạn Phật Thủy Tổ mặc dù thất lạc, lại cũng không có đến không thể nào tiếp thu được mức độ. Dù sao lấy trước đạo côn luân liền là hắn truy đuổi mục tiêu. cực quang thần quân không biết côn luân trước kia thân phận, cho nên đối vạn Phật thủy tổ lời có chút ngoài ý muốn. Đạo côn luân lại là vạn Phật thủy tổ tiền bối. Đạo côn luân lắc đầu nói, cái gì đằng trước không trước mặt, đại đạo chi lộ. Chúng ta mục tiêu hẳn là cùng nhau truy đuổi đại đạo. Đại đạo chi lộ sao mà dài đằng đẵng? Chúng ta có thể lẫn nhau r á p tay, không phải cũng là một loại chuyện tốt? Vạn Phật thủy tổ cười nói, a di Đà Phật đại thiện. Đạo côn luân nhìn về phía cực quang thần quân. nói ngươi sau này không sớm thì muộn thành tựu đại la thần tướng ngươi làm việc không thể lại tự vì chính mình nhiều theo đạo tổ góc độ đi cân nhắc sư đệ trước mặt thoại bản tới nhường cực quang thần quân hết sức mâu thuẫn nhưng một tiếng sư đệ lập tức nhường cực quang thần quân thụ sùng nhược kinh liền vội vàng gật đầu ba người trò chuyện trong chốc lát liền riêng phần mình rời đi tại từ nay về sau tuế nguyệt bên trong đạo côn luân thành vì đạo tổ thân truyền đệ tử vạn Phật thủy tổ Cực Quang Thần Quân thành vì ký danh đệ tử những sự tình này cấp tốc truyền ra. Thái sơ cửu thánh thời đại xem như hạ màn kết thúc tiếp xuống chính là Tam Thánh thời đại. Không sai, có Đại La gọi bọn họ là Tam Thánh đạt được mặt khác Đại La tán thành dần già liền thành tên tuổi. Mặc dù Đại La nhóm đối Cực Quang Thần Quân không vừa lòng nhưng không còn dám đắc tội sẽ chỉ n ị n h nọt bởi vì Cực Quang Thần Quân đã là đạo tổ ký danh đệ tử Tử Tiêu cung bên trong. Mộ Linh Lạc nhìn xem đang ở luyện đan Khương Trường Sinh hỏi: Ngươi chuẩn bị khi nào đi tới Chu Quái? Khương Trường Sinh nói: Đợi đạo côn luân thành tựu đại la thần tướng, ta liền dẫn vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân tiến đến. Không mang theo đạo côn luân, hắn ở lại giữ tiên đạo liền tốt, mang vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân cũng là nghĩ kích thích bọn hắn sớm ngày thành tựu đại la thần tướng. Khương Trường Sinh lúc nói chuyện bắt đầu biến hóa thế lửa. Mộ Linh Lạc chừng mắt nhìn. mò hỏi ngươi có phải hay không đã tính tới kết quả này cho nên mới xuất ra hai quả đại đạo trái cây quá x ả o hợp nếu như có vị thứ tư tu luyện ra thần tướng tư thái cái kia lạc đàn đại la được nhiều tiếc n ố i nói không chừng sẽ sinh ra tâm m a khương trường sinh liếc nhìn nàng nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý mà ta chính là thiên ý mộ linh lạc ngẩn người trong lòng cảm khái vạn phần liền một hơi này đại la nhóm vẫn phải nhiều học một ít u ám hư không bên trong đếm không hết lâu vũ thuyền lớn vây quanh một tòa đại thiên địa đếm không hết sinh linh đang đang đi tuần nơi này là đạo diễn chỗ ẩn giấu từ bại với tiên đạo sau bọn hắn tao ngộ huyền mệnh chấn s u điên cuồng đuổi giết chỉ có thể ẩn núp với này một tòa đứng thẳng vô số t ừ thủy tinh trên đại điện một đạo thân ảnh đứng tại trên đài cao đưa lưng về phía cả điện đạo diễn sinh linh tiên đạo tam thánh siêu việt bình thường đại la xem ra là có thể so với bất diệt mệnh chủ tồn tại. Tiên đạo phát triển thật sự là khoa trương, đạo diễn bị bại không oan. Trên đài cao thân ảnh quay người, hắn người khoác tràn đầy gai nhọn màu đen chiến giáp, mỗi một cây gai nhọn phẳng p h ấ t vật sống, còn tại hơi hơi vặn vẹo. Đầu của nó quan bên trên rãy r u ộ khói xanh, đó là tình tự chi lực biến thành. Hắn tên là Tầm Tà Diễn Thánh, là bây giờ đạo diễn chấp trường giả. Phía dưới một nữ tử mở miệng nói: bây giờ tiên đạo thế lớn, chúng ta không có khả năng lại nơi này một lần nữa quật khởi, muốn không muốn rời đi? lời vừa nói ra mặt khác diễn thánh diễn quân rồn d ậ p đồng ý tiên đạo quá mức đáng sợ để bọn hắn không còn dám đụng tiên đạo tiên đạo đáng sợ không chỉ là mạnh mẽ còn có thẩm thấu lực bây giờ đạo diễn bên trong cũng xuất hiện tu tiên giả mà lại đối tiên đạo cực kỳ cuồng nhiệt còn tuyên bố quy thuận tiên đạo mới là chính đạo bọn hắn điều tra rất lâu căn bản cha không được tiên đạo là như thế nào mê hoặc những sinh linh kia dưới loại tình huống này một loại lo lắng lại không khí vi diệu tại đạo diễn bên trong khuếch tán tâm ta diễn thánh trầm giọng nói không được bên ngoài loạn hơn chu quái cực ý tham nhân không khỏi là bá chủ đạo thống trước kia còn có tịch diệt khu vực cách bọn hắn bây giờ không có tịch diệt khu vực bên ngoài tất nhiên càng thêm nguy hiểm chương 650, đại đạo cũng hữu tình tâm ta diễn thánh tiếng nói vừa ra sau hết t h ả y diễn thánh diễn quân đều lâm vào an tĩnh bên trong đều mang tâm tư bọn hắn phần lớn đều hết sức bao la mờ mịt, không biết nên đi nơi nào, không biết đạo diễn vận mệnh nên như thế nào. rất lâu, tâm ta diễn thánh chậm rãi mở miệng nói: bây giờ chúng ta nhìn như an ổn, nhưng lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. ta kiến nghị vận dụng đạo diễn niết bàn kế hoạch. lời vừa nói ra, tất cả mọi người quá sợ hãi. không thể a, chúng ta còn chưa tới loại trình độ đó. niết bàn kế hoạch đây chính là tuyệt không sinh lộ tình huống dưới mới có thể thi triển, mà lại. ta phản đối, đùa gì thế? ngươi nói bên ngoài nguy hiểm hơn, vậy cũng phải đi mới biết được. ta cũng là cảm thấy có thể được, cùng lúc nào đi sông s á o nguy hiểm không biết, không bằng mượn tiên đạo uy phong sống sót. các ngươi còn không nhìn ra được sao? tiên đạo có được bá chủ đạo thống su thế, thậm chí siêu việt cực ý, tham nhân diễn thánh, diễn quân tranh luận lấy, tuyệt đại đa số người đều phản đối, nhưng có số ít diễn thánh đồng ý. bọn hắn cảnh giới cao, nhìn càng thêm xa. đạo diễn lạc bại đã rất nhiều năm. bọn hắn ẩn n ú t như thế lâu một mực không nhìn thấy hy vọng đừng nói khôi phục nguyên khí vẫn luôn đang chạy trốn huyền mệnh cùng chấn su cắn bọn hắn không thả còn có đạo diễn vô số cừu địch cũng tùy thời trả thù đạo diễn hoành hành bá đạo quá lâu nhiều ít sinh linh hận không thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt nay chút cừu hận tại đạo diễn lạc bại sau liền hoàn toàn bạo phát dù là diễn thánh cũng thấy thể xác tinh thần đều mệt tâm ta diễn thánh dùng một loại d ứ t khoát lại bất đắc dĩ giọng nói có lẽ đạo diễn đã đến dồn vào tử địa rồi sau đó sinh mức độ không muốn người có thể tự động rời đi ta sẽ dẫn đầu những người còn lại mở ra niết bàn kế hoạch chư vị đại thiên thế giới gặp lại từ giảng đạo kết thúc sau khương trường sinh liền không hề rời đi tử tiêu cung hắn tại tử tiêu cung bên trong báo mộng vì đạo côn luân bình an hoang xuyên giảng đạo đều là đơn độc giảng đạo nhưng ba người được ích lợi không nhỏ trong đó đạo côn luân khoảng cách đại la thần tướng càng ngày càng gần hắn sở dĩ có thể tại nghe đạo bên trong thu hoạch lớn nhất ngoài trừ tự thân tư chất cùng ngộ tính bên ngoài càng quan trọng hơn là hắn cùng khương trường sinh tinh tu nhân quả chi đạo xem như người trong đồng đạo có đôi khi lựa chọn có thể quyết định lộ trình dài ngắn bởi vì vì đạo tổ vừa giảng đạo kết thúc cho nên đại la tiên vực bầu không khí rất hòa hài giáo phái ở giữa không có ma sát thoáng chớp mắt 10 vạn năm đi qua Khương Trường Sinh dừng lại đối ba người giảng đạo. Đạo Côn Luân tại đạo môn tuyên bố bế trường quan mà bình an. Hoang Xuyên đã sở đến Đại La cánh cửa. Đời Đạo Côn Luân chứng được Đại La Thần tướng Khương Trường Sinh liền muốn hành động. Như thế nhiều năm qua đi, hắn đã đã tìm được chu quái tồn tại. Vùng lĩnh vực này bên trong ẩn núp một chút chu quái sinh linh. Dựa vào bọn hắn, Khương Trường Sinh có rất nhiều biện pháp tìm được chu quái vị trí. Không thể không nói, chu quái là thật xa, xa xôi như thế còn tới ám toán tiên đạo. Khương Trường Sinh cảm thấy người quyết định ít nhiều có chút mau bệnh. Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa bên trên đưa lên ý chí, cảm ngộ ý chí, thành tựu Đại La Kim Tiên sau, tất cả những thứ này thủ đoạn đều trở nên càng thêm thông thuận, tự nhiên hiệu quả cũng vượt xa lúc trước. Hắn đang đang tự hỏi tiếp xuống chuyên tu cái nào Đại Đạo Quy Tắc. Bây giờ hắn có thể cảm giác được Đại Đạo Quy Tắc cũng càng thêm rõ ràng. Hắn không cần cố ý đi tìm, ngồi tại Tử Tiêu Cung bên trong. Liền có thể cảm ngộ hư không bên trong đại đạo quy tắc. Một ngàn loại đại đạo quy tắc mà hắn lựa chọn, đây cũng là đại la kim tiên mạnh mẽ. Đại đạo một mực tồn tại, nhưng như thế nào cùng đại đạo sinh ra cảm ứng? Đây là chúng sinh rất khó vượt qua cửa ải khó. Khương Trường sinh càng nghĩ, quyết định đi chu quái trên đường đi có khả năng thật tốt cảm thụ một phiên hư không bên trong đại đạo, có lẽ tồn tại đặc thù đại đạo quy tắc. Ba ngàn đại đạo chẳng qua là gọi chung, cụ thể có nhiều ít đại đạo quy tắc, không người biết được. đúng lúc này khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong chỉ thấy sâu trong hư không vọt tới một hồi thất thải hào quang giống như sương mù giống như sông bao phủ hướng đại la tiên vực đây là đại la kim tiên tầm mắt trên thực tế này mảnh hào quang căn bản nhìn không thấy như là một hồi gió vô hình lướt qua hư không đây là đạo diễn tình tự chi lực bọn hắn muốn làm cái gì khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến đi theo bấm ngón tay suy tính cảnh giới của hắn đã siêu việt đạo thống toàn thể tính thấu đạo diễn đối với hắn mà nói không khó thì ra là thế đem linh hồn hóa thành tình tự chi lực muốn nhập tiên đạo cũng tính là một loại thủ đoạn cao minh đã các ngươi nguyện vào vậy liền vào đi trước kia nhân quả như quá khứ mây khói tán đi đi khương trường sinh trong lòng nghĩ như vậy đến hắn mắt thấy đạo diễn khổng lồ tình tự chi lực tràn vào đại la tiên vực cùng thiên đạo dung hợp ở trong quá trình này khương trường sinh dùng tự thân lực lượng xóa đi bọn hắn nhân quả. Hắn có khả năng cho sinh lộ, nhưng sẽ không chôn xuống nguy cơ hạt giống. Sau này đạo diễn nhiều nhất xây dựng giáo phái, nhưng làm tiên đạo sinh linh, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi tiên đạo khí vận. Cùng lúc đó, đạo môn bát quái cung nội, đ ạ o côn luân mở mắt, lệnh mày nhăn lại, tự lầm bẩm cỗ khí tức này là. Hắn nhìn kỹ lại, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn không thể không vận dụng bát quái chi pháp tới suy đoán. rất nhanh. hắn sắc mặt đại biến vội vàng ổn định đạo tâm thiên đạo bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng vậy mà để cho ta kém chút đạo tâm sụp đổ đạo côn luân lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến đối thiên đạo có k h ắ c sâu hơn nhận biết thật tình không biết hắn cảm nhận được là đạo tổ lực lượng đây coi như là một loại cảnh cáo tránh cho hắn bởi vì nắm giữ nhân quả chi lực mà trở nên không cố kỵ gì đợi đạo diễn tình tự chi lực dung nhập thiên đạo sau luân hồi cũng phát lên biến hóa Tọa chấn hoàng t u y ề n luân hồi đại đế thế nào xem thế nào tính đều không có phát giác được chân tướng chỉ có thể cảm thấy kỳ quái đến tận đây đạo diễn đem không còn tồn tại nhưng tiên đạo đem trở nên càng thêm cường đại khương trường sinh bảo lưu lại tâm tình của bọn hắn thiên tư tương lai tiên đạo sẽ sinh ra một nhánh cường đại c h ủ n g tộc thiên đạo biến hóa cũng không có ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới cùng chúng sinh chỉ có khương trường sinh biết được việc này mà đạo côn luân cùng luân hồi đại đế chẳng qua là phát giác được dị thường. t u ế Nguyệt tiếp tục trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, Khương Trường Sinh đã vượt qua 500 vạn tuổi. Hắn tu hành rất nhạt, thỉnh thoảng mở mắt đi xem Đạo Côn Luân tình huống. Đạo Côn Luân vẫn bận trùng kích Đại La Thần tướng, nhưng Đại La Thần tướng quá mức gian nan. Mấy trăm ngàn năm qua đi, cho đến hôm nay, Khương Trường Sinh đã 505 n ă m vạn tuổi. Hắn mới vừa n g h n h đón đột phá cơ hội. c h u Quái, các ngươi thật đúng là phải cảm tạ hắn. Khương Trường Sinh trong lòng nhạo báng. Ánh mắt của hắn quét về phía nhân gian, trước khi đi, nhìn lại một chút Đại La Tiên Vực tình huống. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người, lập tức thần tâm khẽ động, có ý nghĩ. Đại La Tiên Vực, Linh Tiêu Giáo Phúc địa bên trong, dãy núi liên miên, phong cảnh hợp lòng người. Tiêu h ò a Nương Nương đang ở trong núi hái hoa, ngắt cũng không phải bình thường hoa, đây là nàng chuyên môn gieo trồng chân bảo, tất cả đều là trăm vạn năm phần, hái hoa quá trình bên trong cũng là nàng tu tâm thời khắc. nàng cảm thấy không thể luôn là khô tọa tu tiên phương xa còn có mấy vị tiên tử đang đang gieo trồng lần này cảnh tượng xinh đẹp bức tranh bỗng nhiên tiêu hòa nương nương nghe được tiếng vang nàng quay đầu nhìn lại bên cạnh bụi cỏ bên trong có một quả trái cây đây là tiêu hòa nương nương đôi mắt đẹp trừng lớn nàng có thể cảm nhận được này quả bên trong ẩn chứa đại đạo chi ý nàng trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên chẳng lẽ cái này là đạo tổ nói tới đại đạo trái cây Tử tiêu cung nghe đạo lúc nàng mặc dù tại hàng thứ nhất lại không có thể thu được đến đại đạo trái cây phúc duyên nhưng đối với đại đạo trái cây nàng khắc sâu ấn tượng có thể khiến người ta thu hoạch được đại la tư thái hiện thời tiên đạo còn có cái gì bảo vật sau này làm người thèm nhỏ dãi vạn phần nàng đưa mắt nhìn lại thân niệm tản ra cũng không có bắt được mặt khác đại la khí tức nàng đi theo nhìn về phía chân trời trong lòng có chỗ minh ngộ theo tiên đạo đại la giáo phái càng ngày càng nhiều. Đại La giáo phái ở giữa không có khả năng một mực như vậy hài hòa. Từ khi Tam Thánh thành lập sau, Thái sơ cửu thánh uy danh không lớn bằng lúc trước, cũng có Đại La giáo phái bắt đầu để mắt tới Linh tiêu giáo chiếm đoạt lĩnh phúc địa. Thái sơ cửu thánh đều là sớm nhất Đại La, bọn hắn buông xuống Đại La tiên vực thời gian cũng sớm, cho nên bọn hắn lựa chọn phúc địa đều là hậu bối nhóm vô pháp so. Linh tiêu giáo thế yếu, đệ tử thiếu, tự nhiên dước lấy r ì n h mò. Nếu như Linh tiêu giáo có thể có hai vị Đại La. vậy liền không có đại la giáo phái dám nhớ thương linh tiêu giáo tiêu hòa nương nương mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ giọng tự nói đại đạo cũng hữu tình một ngày này ta chính là đạo côn luân chứng được đại la đệ nhị cảnh nguyện vì chúng sinh giảng đạo ngàn năm sau khi người có duyên đều có thể tới đạo môn bát quái cung nghe đạo đạo côn luân thanh âm vang vọng đại la tiên vực linh giới cùng với trung quanh chư thiên vạn giới chỉ là không có truyền vào thái ất tiên vực thôi đại la đệ nhị cảnh chúng sinh rung động tiên đế nhóm đều là cảm khái thành vì đạo tổ thân truyền đệ tử quả nhiên là cơ duyên to lớn cùng lúc đó đang lúc vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân tâm tình phức tạp lúc khương trường sinh thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai nhanh chóng chuẩn bị đến đây tử tiêu cung chờ ta mang dẫn các ngươi công phạt c h u quái công phạt c h u quái vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân kinh hãi lúc này đứng dậy bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị bọn hắn đều không phải nói nhiều người cũng không có lại riêng phần mình giáo phái bên trong nói ra việc này. bất quá chờ bọn hắn đi vào tử tiêu cung lúc phát hiện cũng chỉ có kia hai người này. bọn hắn lúc này mới ý thức được không thích hợp. chỉ có chúng ta hai vị. cực quang thần quân nhíu mày hỏi. chu quái lúc trước không có hiện thân liền h o a loạn tiên đạo trong lòng bọn họ. chu quái tất nhiên là siêu việt đạo diễn có thể so với cực ý thậm chí càng mạnh mẽ hơn đạo thống. vạn Phật thủy tổ thì nghĩ tới tương lai Phật tổ hành động. chẳng lẽ đạo tổ khiến cho hắn đến là có thâm ý khác? A Di Đà Phật, đạo tổ tất nhiên có tính toán của hắn, ta chờ lấy là được. Vạn Phật thủy tổ nói khẽ. Cực Quang Thần Quân gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Hai người không có đợi bao lâu, bỗng nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, lần nữa mở mắt lúc phát hiện mình chính đang ở hư không loạn lưu bên trong. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo tổ liền tại bọn hắn phía sau, ngồi với Đại Đạo Càng Nguyên Thần Tọa bên trên. Bọn hắn liền vội vàng hành lễ. Khương Trường Sinh khuôn mặt bị thần quang che đậy bình tĩnh nói dọc theo con đường này các ngươi có khả năng cảm thụ một chút dọc đường đại đạo quy tắc ta đem mang các ngươi đi tới chu quái chuyến này không cần các ngươi động thủ chỉ cần nhìn xem đi cảm ngộ nghe vậy hai người vui mừng đạo tổ đây là muốn đề điểm bọn hắn bọn hắn vội vàng bái tạ đạo tổ các ngươi đều là ta ký danh đệ tử sau này x ư n g ta vì lão sư đi Khương Trường Sinh nói khẽ vì khác nhau với phía dưới cảnh giới. dùng lão sư tương xứng càng tốt hơn cũng không cho hai vị đại la lộ ra thấp.